hồi hai mươi tám hứa phu âm mưu phản kháng vương mẫu tự vẫn khuyên con sáng hôm sau hạng vương trốn về được nơi bản doanh thấy doanh trại trống không hàng tín thừa đem khuy đã kéo quân đến cướp phá sạch cả hạng vương thu góp toàn quân lòng căm tức nói cái thật chuỗi khố làm hại ta bao nhiêu nhân mã nếu không báo được thù này ta nguyện chẳng đổi chung trời trung đi muội nói Hàng tính nhiều mưu lắm kế Quân ta mới thua Nhuệ khí đã lục Xin đại vương dưỡng uy Củng cố tinh thần quân sĩ rồi sẽ tính Chở nên đánh vội Trung ly mụi vừa mới nói dứt Thì bên ngoài có nghe tiếng quân ó vang trời hạng vương hét lên một tiếng Cầm thường vỗ ngựa xong ra nói Để cho giặc nó khinh khi như thế này Thì còn diều y vũ của ta Các tướng cũng cầm thường Lên ngựa theo hạng vương vừa ra khỏi trại Bị một mũi tên bắn tới Trúng vào miếng kính tâm Làm cho hạng vương cá kinh Không dám tiếng Quay ngựa chạy về hướng đông Tướng sĩ đều chạy theo bảo vệ Lúc bấy giờ hạng vương chỉ còn có vài trăm quân kỵ Phía sau thì quân hắn đuổi theo tiếng reo hò như thác đổ Hạng vương chạy suốt ngày đêm không nghỉ Gặp lúc trời mưa Đường trơn ngựa mệt Lắm đều nguy khốn Mai thai giữa lúc đó Từ trong rừng rậm có một toán quân kéo ra Cầm đầu là bồ tướng quân Bồ tướng quân trông thấy hạng vũ mừng rỡ rồi nói Xin đại vương an tâm Tôi phụ mệnh quân sư Đem 3.000 quân đến đây cứu giá Hạng vương hỏi Vì sao mà quân sư biết ta nguy khốn nơi đây Mà khiến ngươi đi cứu giá Bồ tướng quân nói Đại vương nóng giận Quân sư đoán biết thế nào cũng bị lầm kế của hạng tính Bồ tướng quân vừa dứt lời thì tiền đội quân Hán đã đuổi đến, cầm đầu là hai tướng Lý Tắc và Lục Giáp. Bồ tướng quân liền vung đao cản lại, ba tướng đánh nhau hơn hai mươi hiệp. Lý Tắc xa cơ bị bồ tướng quân đâm một đao nhào xuống ngựa. Lục Giáp thấy Lý Tắc không dám đánh, quay ngựa bỏ chạy, bị bồ tướng quân bắn theo một mũi tên ngang lưng, chết không kịp la lên một tiếng. Tiền đội của quân Hán thấy chủ tướng bị chết chạy dồn trở lại báo cho đạo trung quân biết. Hàn Tĩnh nói: "Bình pháp có nói, giặc thế cụng thì không nên đuổi, ta sờ suất làm mất hai chiến tướng, thật là lỗi nặng." Nói xong truyền đóng quân lại, không đuổi theo nữa. Bồ tướng quân thấy quân tháng không theo thì vội vã phò Hàn Vương trở về Bành Thành. Hàn Vương ngẩng mặt lên trời than: "Tần kỳ ta kéo càng khởi nghĩa đến nay, đánh dư trăm trận, nhưng chưa hề bị thua nhục nhã như thế này. Phạm Tăng được tin hạng vũ hồi loan, vội vã mở cửa thành đón tiếp, kiểm điểm tàn quân, hao mất hơn hai mươi vạn. Hạng vương nói, ta không nghe lời quân sư, nên đến nổi như thế này, nay phải làm thế nào để trả thù, kẻo ta nhục nhã quá. Phạm Tăng nói, tôi nghe ngụy báo, từ khi lui về Bình Dương, suốt ngày buồn bã. Lão Sở Hán Vương hỏi đến tội bại binh ở Trì Thủy: "Này, nếu sai một biện sĩ đến cổ động vài điều, Tát Ngụy Báo sẽ bỏ Hán mà đầu sở." Ngụy Báo phản kháng: "Thì hàng tính phải đem binh đi đánh, chừng đó ta thừa cơ, Huỳnh Dương bỏ trống, đem quân đến đó đánh thì Tát sẽ bắt được Lưu Ba, trả thù cho chẳng vừa quá." Hán Vương bừng rỡ nói: "Quân sừng nói rất phải, song biết ai làm biện sĩ bây giờ?" Quan Thượng thư Hạng Bá đến gần tao rằng: "Tôi nghe có một người thầy tên là Hứa phụ, hiện ở Bình Dương, rất thân với Ngụy Vương, Ngụy Vương có việc gì cũng đều hỏi đến Hứa phụ rồi mới thi hành. Vậy tôi xin viết một bức thư bảo Hứa phụ làm việc ấy, tất sẽ thành công." Phạm Tằng nói, thấy thì còn gì hơn, Sính Quan Thượng thư làm ngay kẻo trễ. Hạng Bá liền viết lá thư sai tiểu tốt giả người lái buôn làm đến bình dương để tìm hứa phụ hứa phụ ở bình dương lâu nay có tiếng nên hội đến ai cũng biết tên tiểu tốt đến từ gia nhờ bọn gia đình vào báo có thư cố nhân đưa đến hứa phụ đòi vào mở thư ra đọc biết là hạng bá nhờ mình suối ngụy vương phản hán đầu sở hứa phụ nghĩ thầm hán vương thế đang mạnh hạng bá lại là chỗ bạn cũ này đã có lời ủy thác, chẳng lẽ ta lại bỏ qua? nghĩ rồi mới vào ý kiến ngụy báo. ngụy báo mừng rỡ hỏi, tôi đang mong ông đến để đoán cho một việc, nay ông lại tự nhiên đến đây, thật là may mắn. hứa phụ nói, đại vương muốn đoán xem việc chi. ngụy báo nói, lúc này sao tâm thần tôi thường hay quản hốt, vậy nhờ ông xem thử, sắc khí như thế nào. hứa phụ bảo ngụy báo quay qua phía ánh sáng. Thì thấy sắc mặt ngụy báo, nhợt nhạt Biết đó là điểm xấu Tuy nhiên, hứa phụ lại nghĩ thầm Nếu ta nói thật, thì phụ tình hạng bá Thôi, chi bằng ta nói dối cho xong Nghĩ rồi mới cúi đầu nói Tôi coi đại vương, sắc mặt hồng hào Đó là hỷ khí minh hiện Chỉ trong trăm ngày, đại vương sẽ đánh đầu thắng được đó Chẳng bao lâu sẽ dựng lên nghiệp lớn Lên ngồi cửu ngũ chớ chẳng phải lòng tướng vương mà thôi ngụy báo mừng rỡ mới nói nếu như được lời ông nói thì tôi sẽ báo ân một cách xứng đáng hứa phụ lại nói tôi còn trông thấy nơi hậu cung của đại vương vượng khí xông lên rất nhiều ngụy báo hấn hở nói thấy thì nhờ ông vào hậu cung xem lại tướng bạc hậu như thế nào hứa phụ tuân lời bước theo ngụy báo vào hậu cung vừa trông thấy mặt bạc hậu hứa phụ sụp xuống khen Ôi chào, tướng của nương nương sang quá Sau này thế nào cũng là mẹ của thiên hạ Tôi nói chẳng sai Ngụy báo cứ thích chí nghĩ thầm Ta đã làm bậc đại quan Lẽ nào vợ ta không là mẹ thiên hạ Liền thử cho hứa phụ rất hậu Sau khi hứa phụ bái biệt Ngụy báo gọi đại phu là Chu thúc vào rồi nói Ngày trước Hán vương dùng ta làm đại tướng Chẳng ngờ đến khi thua trận truy thủy Hán vương đối xử với ta tệ bạc Lột ấn chức trao lại cho Hằng tính Vừa rồi Hằng tính lại phá hơn hai mươi vạn quân sở Như thế tội ta thật khó mà ngồi yên được Này ta muốn nhân cơ hội này để phản hán để đầu sở chia ba thiên hạ, nhà ngươi nghĩ sao? Chù thúc thừa Không nên, hán vương là bậc khoan nhân đại độ Đâu có lẽ vì thua một trận mà bắt tội đại vương bả lại hàng tính dũng binh như thần, đến hàng vương mà địch còn chưa nổi, huống hồ như đại vương bình ít tướng cô, xin đại vương cứ phò há, giữ đất Bình Dương này, bảo tồn cho nước Ngụy là hơn. Ngụy báo nói: "Thiên hạ là của chung, trời cho ai thì lấy được, đâu phải căn cứ vào việc mạnh yếu, lời hứa phụ đoán, lẽ nào mà sai được, nhà ngươi chưa hiểu đó thôi." Chu Thúc mới nói: trước hết phải xét mình rồi mới nói đến mệnh trời mình thiếu tài kém đức mà hy vọng ở mệnh trời thật là một chuyện hảo huyền ngụy báo nổi giận nói ta muốn cử binh sao ngươi lại muốn lời gian dở hay là nhà ngươi có tư thông với hắn chùm thúc nói tôi thờ đại vương đã lâu có bao giờ tôi lại hai lòng chẳng qua tôi thấy việc trái càng ngăn đó thôi bây giờ đại vương không nghe lời tôi ngày sau hối chẳng kịp Ngụy Báo bực tức, đuổi Chu Túc ra ngoài, rồi tự mình điểm lấy 10 vạn quân, dùng Hàn Trưởng làm quân sư, Phong Kính làm kỵ tướng, Hàn Đà làm bộ tướng, giữ vững cửa ải Bình Dương, dân biểu xin hàng về sở. Hắn vừa nghe tin Ngụy Báo làm phản, cười lớn rồi nói: "Cái đứa Thất Phù ấy làm gì mà nên việc mà Hồng vãn túc, tuy nhiên ta cũng sai người đem binh đến bắt hắn mà giết đi, để răn muôn chúng." Lịch sinh ca ngăn Quân sĩ đánh sở vừa về Chưa có kịp nghỉ ngơi Bây giờ lại đi đánh ngụy e không nên Nếu dụng binh như vậy sẽ mất lòng dân Tôi có quen với ngụy Báo Để tôi sang tận nơi Lấy lẽ phải trái mà giảng cho ngụy Báo nghe Nếu hắn không nghe Thì chừng ấy ta kéo binh sang Trách phạt cũng chẳng muộn Hắn vương nói Nếu tiên sinh dùng lời thuyết phục được ngụy Báo thì công ấy rất lớn Tiên sinh hãy khá thực hành ngay. Lịch Sinh liền từ biệt Hán Vương, thẳng đến Bình Dương ra mắt Ngụy Báo. Ngụy Báo vội hỏi: "Cố nhân sang đây, có lẽ muốn thuyết khách cho bên hắn chăng?" Lịch Sinh nghiêm nét mặt đáp: "Tôi sang đây vì tình bạn, muốn đem lời hơn lẽ thiệt mà bàn bạc. Bà. Đại vương muốn nghe hay không thì tùy ý. Căn gì phải nghi nhau là thuyết khách?" Ngụy Báo nói: "Thế thì cố nhân có điều chi xin chỉ giáo." Lật Sơn nói: "Bậc đại nhân, từ ý nghĩ đến việc làm bao giờ cũng phải nhất quyết. Đại vương trước bỏ sợ theo hán, bây giờ lại bỏ hán đầu sợ, việc làm của đại vương không nhất định, phải trái không phân minh. Người mà phải trái điên đảo, tất nhiên sẽ mang lấy thảm họa. Huống chi cứ như ngày nay, hán sợ tranh hùng, Hạng vương tuy có vũ dũng nhưng tàn bạo, lòng dân không phục. Chúa thượng tôi lấy ơn đức" Để đại mua người hoài vọng Lại dùng hàng tính làm tướng, Mưu lực như thần Chẳng bao lâu thiên hạ sẽ về tay nhà Hán Đại vương nên khuôn phò nhà Hán Để nước Ngụy khỏi vì đại vương mà chịu tan tóc Ngụy báo nghe lịch sinh nói đến đấy Lắc đầu ngắt lời nói Hán vương có tính kinh người Tôi tự lấy mình mà làm xấu hổ Không thể nào trông thấy mặt nhau được nữa Vả lại chịu khúng núng dưới chân người mãi Ý tôi đã quyết, dấu Tô Tầm Trương Nghi sống lại cũng không thể dùng lời nào làm đổi ý tôi được. Lịch Sinh biết không thể thuyết phục được Ngụy Báo, liền bỏ ra. Về, Tau lại với Hán Vương mọi lẽ, Hán Vương hỏi: "Viên chủ tướng của Ngụy Báo là ai?" Lịch Sinh thưa: "Là Hoang Thật." Hán Vương nói: "Thằng đó thì miệng còn hôi sữa, làm sao mà địch lại hành tính của ta?" Nói xong, Hán Vương liền sai quân gọi Hàng Tính, Quán Anh, Tào Tham Lánh mươi vạn binh theo đường An ấp Thẳng tới Tây Ngụy để đánh Ngụy Báo Lúc sắp đi, Hàng Tính nói với Hán Vương Nếu tôi đi đánh Ngụy, tất sở sẽ thừa cơ đến đánh Huỳnh Dương Trong các tướng ở nhà, Vương Lăng có thể giao được việc lớn Đại Vương cứ nên sai Vương Lăng, chống với quân sở Vương Lăng trí dũng có thừa, quyết không ngại gì Hán Vương mới nói: "Mẹ Vương Lăng bị giam ở sở đã lâu, chắc vì Vương Lăng dám mạnh dạn mà đánh sở." Hàn Tín nói: "Vương Lăng ý chí sắt đá, tôi chắc không làm gì lay chuyển nổi. Đại vương cứ tin dùng Vương Lăng làm tướng, và nếu có gì khó khăn thì cứ hỏi đến Trương Thiên Sinh là xong." Hán Vương nhậm lời, Hàn Tín cáo từ lui ra, tức tốc dẫn đại quân thẳng tới Bồ Bảng đến nơi. Quân Ngụy cũng vừa kéo đến gần chiến, nhưng vì cách con sông nên hai bên chưa thể đánh nhau được. Hàn Tín gọi các tướng đến rồi nói: "Ngụy báo dùng con sông này để làm thái thủ, quân ta khó sang sông được, bắc cầu dùng thuyền là điều bất tiện." Quán Anh nói: "Ý định của Nguyên soái thì như thế nào?" Hàn Tín nói: "Tướng quân hãy lượn trong quân một số thợ mộc, làm cho tôi một số lớn chung bằng gỗ để thay thuyền." Đổ quân sang sông mới được Quán Anh hỏi cách thế chung gỗ như thế nào Mà thay thuyền được Hàng tính nói Chặt cây bên rừng cưa thành từng khúc đẽo tròn cái hình chung Khoét trống ruột thế là xong Các chung ấy ta sẽ thả xuống nước Kết lại thành một cái bè Quán Anh vâng lời Sai lính thợ theo phép chế ra Rất nhiều cái chung gỗ Chưa đầy ba ngày Chung gỗ đã đủ số Hàng Tấn lại sai quán anh đem một vạn quân bài thuyền ở bến Lâm Tấn, kéo cờ Dương Bồn làm ra cách muốn độ bên sang sông, đồng thời lại sai tàu tham lãnh một vạn quân xuống bến Hạ Dương, dùng chung gỗ để qua sông, lén bọc vào phía sau mà đánh ức quân Ngụy. Hai người tuân lệnh dẫn quân ra đi. Bên kia Ngụy Báo thấy quân Hán muốn độ qua bên ấy, cho quân đến mai phục sẵn sàng không để ý gì tới Hạ Dương cả. Tào Tham dùng chung gỗ, chẳng quân sang bến Hạ Dương, kéo thẳng ra mặt hậu, đánh lấy ấp an ấp, bắt cả gia quyến của Ngụy Báo, rồi lại đốc quân đánh thẳng đến Lâm Tấn. Ngụy Báo hay tin thì thất kinh, truyền quay lại chấm với Tào Tham, tức thì hàng tính lại dụng cơ hội ấy cho thuyền độ quân sang xong, hai bên đánh dồn lại. Ngụy Báo nhắm thấy không nổi nên quốc ngựa chạy về phía tây. Tào Tham và Quán Anh lại đốc quân đuổi theo, bắt sống được Ngụy Báo, trói lại đem nạp cho Hàn Tĩnh. Hàn Tĩnh trợn mắt hỏi Ngụy Báo: nhà người làm chức nguyên soái không tròn nhiệm vụ, để quân thua thất trận nơi Truy Thủy, lẽ ra chúa thượng phải chiếu luật mà trừng phạt, nhưng lại để cho nhà người được về Bình Dương giữ Y Vương vị Ân Đức. Như vậy nhà ngươi không cố sức báo đền Lại nghe lời thầy tướng phản phúc Này, ta bắt ngươi, đánh ra phải chém đầu song nghĩ nhà ngươi là vua của một nước Nên giải về cho chúa thượng xét định Nói xong một mặt sai người đóng củi Giải ngụy báo về Huỳnh Dương Một mặt hiểu dụng muôn dân Cho chu Thúc tạm coi việc nước ngụy Nhắc lại bên sở Khi hạng vương nghe tin Hàng tính đi đánh ngụy báo Liên Đời Phạm Tăng đến bảo rằng: "Quả y như lần quân sư đã đoán, Ngụy Báo này đã phản hàng và Hàng Tính đã đem quân đi đánh, tùy muốn nhân cơ hội này để lấy Huỳnh Dương quân sư nghĩ sao?" Phạm Tăng nói, "Lúc này đánh Huỳnh Dương là phải, tuy nhiên đại vương cũng nên thận trọng, chớ có khinh địch, sợ rằng Hàng Tính ra đi có để mưu gì lại chăng?" Long Thư đứng dậy góp ý, "Sao quân sư lại nhát gan đến thế?" Phạm Tăng nói, việc binh cần phải thận trọng, sao lại gọi là nhát gan? Hán Vương nói, lời quân sư bảo thận trọng là phải lắm Nói rồi điểm binh đi theo đường Huỳnh Dương Hán Vương đang cùng với Trương Lương bàn việc để phòng quân sở xảy có tin báo, đại binh của bá Vương đã kéo đến Huỳnh Dương Chỉ còn cách 10 dặm Tướng tiền phòng của sở là Lý Phụng đã cho quân thám thính dò xét quân tình hán vương giật mình nói Lúc ra đi, hàng tính có dạng Hãy quân sợ đến đánh Thì phải dùng vương lăng làm tướng Trần bình phụ tá Thế là ta phải đòi vương lăng đến mà bàn mới được Liền cho đòi vương lăng đến hội kiến Vương lăng vào, hán vương mới hỏi Này hạng vũ, kéo đại binh đến Huỳnh Dương Tướng quân có kế gì chăng Vương lăng tàu Theo ngô ý của quân, hạng vũ đang lúc thấy mạnh Nên dùm sức, nếu dùm sức mà địch Thì không thể nào địch nổi Ta nên hạ cờ, giấu trống, cố thủ thành trì Đợi cho quân sở trễ biến Thì lúc đó ta sẽ phản công mới thắng được Hán vương nghi ngại hỏi Nếu quân sở trễ biến, tướng quân dùm mưu gì để phá giặc Vương làng ghé vào tai hán vương nói nhỏ một hồi Hán vương hân hoan rồi nói Được, nếu tướng quân can đảm như vậy Thì lo gì không thắng được quân sở Rồi Hán Vương phong Vương Lăng làm đại tướng Trần Bình làm quân sư Lo bị phá sở Vương Lăng truyền quân sĩ quấn cờ Giấu trống Đóng chặt bốn cửa thành để cố thủ Tướng tiên phong của sở là Lý Phụ Kéo quân đến nơi Do thấy quan cảnh như vậy thì lòng nghi hoặc Không dám dẫn quân đến bên thành Sai người báo cho Hạng Vương biết Hạng Vương hỏi các tướng Thành Huỳnh Dương cửa đóng chặt Trên thành thì không có một tên quân tháp thoáng Vậy là ý gì vậy? Viên cận thần mới tâu, cái đó có hai lẽ, một là hắn vương hay Tần đại vương đến, sợ hãi bỏ thành trốn đi nơi khác. Hai là Hàn Tính mắt đi đánh nguy, trong thành không còn tướng giỏi, không dám xuất quân để đối địch nên đã làm kế nghi binh để cho đại vương hồ nghi không dám đánh. Hàn vương nói, quân ta mới đến, thôi hãy đóng quân an nghỉ, ngày mai ta xem hư thật như thế nào rồi sẽ liệu. Quân sĩ tuân lệnh hạ trại Cởi giáp bỏ gươm Ăn uống no nê rồi mạnh ai nấy tìm chỗ để nghỉ ngơi Vương Lăng ở trong thành Sai người tâm phúc giả thường dân ra ngoài để dò thám Khi biết được địch tình của Vương Lăng Khi biết được địch tình Vương Lăng liền tuyển 2.000 tinh binh quấn khăn đỏ Đeo khí giới lên ngựa ra khỏi thành Một mặt chọn 500 pháo thủ mang hỏa pháo theo sau, chấp nơi chân cửa thành và dặn, khi nào nghe pháo nổ thì phải đốt lửa để phòng quân sở cướp thành. Đoạn sai hạ hầu anh, đem ba vạn quân theo sau mà tiếp ứng. Cắt đặt xong, trống canh hai vừa điểm, vương lăng truyền vài mươi tiểu tốt, giả quân sở đến dò thám một lần nữa, cho chắc ý. Quân thám thính về báo, quân sở đều yên nghĩ, không có phòng bị gì cả. Vương Lăng bèn đốc quân Xông vào dinh sở Mở toàn bốn cửa reo hò âm ỉ Quân sở đang ngủ Giật mình thức dậy Thất kinh thì mảnh ai cứ tìm đường mà chạy trốn Cảnh hỗn loạn làm náo động cả góc trời Quân hán ùa vào chém giết Quân sở nằm chết như rạ Máu ra khắp danh trại Lúc đó hạng vương đang ở trong trướng Nghe bên ngoài có tiếng quân reo Vội vã phát giáo lên ngựa xông ra Vừa ra khỏi dinh Gặp một tướng Hán, hoành đào cản lại Hàng vương nổi giận cùng tướng ấy giao chiến Hai bên đánh nhau một lúc Tướng Hán liệu bề không cự nổi, thúc ngựa bỏ chạy Hàng vương hét lên một tiếng, thúc ngựa đuổi theo Vừa lúc ấy, có bọn quý bố Trung Ly Mụi Long Thư kéo đến trợ chiến Hàng vương hỏi, các nơi có biết tướng vừa đánh với ta là ai chăng? Quý bố nói, đó là Vương Lăng, được Hán vương phong làm đại tướng Vương Lăng vốn là tay vũ dũng Sức mạnh muốn người khôn địch được Mùa trước thì như thần Xin Đại Vương chớ nên đuổi theo Hạng Vương nói Nếu không chém Vương Lăng Thì làm thế nào mà hạ Quỳnh Dương được Lòng thường nói Vương Lăng đến cướp trại giành thế chủ động Tất đã phòng bị Xin Đại Vương hãy thu gấp tàn quân Rồi sai bắt mẹ Vương Lăng Kề gương vào cổ để ở trong dinh Đồng thời cho người đến báo cho Vương Lăng biết Vương Lang là một kẻ chí hiếu, tặc sẽ ra đầu hàng. Chừng ấy thành hình dương lấy dễ như trở bằng tay. Hạng vương khen phải, liền sai người về ban thành bắt mẹ Vương Lang dẫn đến. Vương Lang sau khi thắng trận kéo quân vào thành, hán vương mừng rỡ ban cho một chung ngự tủ, rồi nói: tướng quân một đêm mà giết hơn ba vạn quân sở, khiến cho bá vương phải lui ba dặm từng ngày danh tiếng tướng quân sẽ lấy lần trong thiên hạ vương lang tàu đó chẳng qua tôi biết địch tình nhân lúc quân sở không phòng bị nên tôi đánh bất ngờ hạng vương tuy thua nhưng nay mài tất sẽ kéo đến để đánh thành xin đại vương hãy lo kế mà phòng thủ trường lương nói tôi nghe hằng tính đã thắng quân ngụy nay mài sẽ kéo quân về thôi ta cứ an tâm thủ thành đợi hằng tính rồi sẽ tính hán vương theo lời Truyền các tướng chuẩn bị gỗ đá Quanh thành để cố thủ không ra đánh Hôm sau có quân vào báo Sứ sở đến ngoài thành Muốn mời vương tướng quân lên thành nói chuyện Vương lăng lập tức lên mặt thành Sứ sở trông thấy mới nói lớn rằng Lão mẫu của tướng quân Hiện đang ở trong dinh của sở Muốn được thấy mặt tướng quân ngay bây giờ Nếu tướng quân không sang bá vương quyết sẽ quỷ hoại lão mẫu Và như thế, tướng quân sẽ là kẻ bất hiếu, tiễn sáu lưu muôn đời Vương Lăng nghe nói thì khóc oà, bước vào ra mắt Hán Vương rồi tâu Mẹ tôi năm nay hơn 70 tuổi, xưa nay tôi chưa hề phụng dưỡng cho trọn đạo Mẹ tôi hiền bị giam bên sở, muốn trông thấy mặt tôi Dù phải chết, tôi cũng không thể bỏ đi chữ hiếu Xin Đại Vương cho phép tôi sang sở Và tôi hứa quyết không khi nào tôi ra sức mà giúp cho sở Trường Đương nói Tướng quân chớ tin lời của sứ sở Vì vừa rồi tướng quân giết hơn 3 vạn quân sở Biết đầu đó là kế của hạng vương Mà lão mẫu không có ở nơi đó Muốn chắc chắn Tướng quân nên cho người dò xét Buộc sở phải có bức thư của lão mẫu Gửi sang thì ta mới tin được Vương Lăng vừa khóc vừa nói với hán vương Xin đại vương cho người sang sở Dò xét xem sự thể như thế nào Hán vương lòng cũng cảm động liền sai thúc Tôn Thông làm sứ sang dinh Sở. Thúc Tôn Thông tuân lệnh đến ra mắt Hạng Vương. Hạng Vương đòi vào đòi nói, Vương Lăng là người bái quận mà nỡ không về với ta, lại theo giúp Lưu Bang. Nay ta đã bắt mẹ của hắn giam ở nơi đây, nếu hắn mau mau về đầu hàng thì mẹ con sẽ được gặp mặt, còn bằng không, ta chém ngay mẹ hắn để cho hắn muôn đời mang tiếng là con bất hiếu. Thúc Tồn Thông sinh ra thăm mẹ của Vương Lăng Bá Vương truyền dẫn Vương mẫu đến Trong lúc hai người gặp nhau Bà già đáng thương còn bị gươm kề bên cổ nức nở mà khóc Thúc Tồn Thông lòng ấy nấy trơn mắt ra nhìn Bà ta mới hỏi Ông là người ở đâu Thúc Tồn Thông đáp Tôi là sứ giả bên Hán Tên Thúc Tồn Thông Vương mẫu hỏi Ông đến đây có việc gì Thúc Tồn Thông mới thưa Vương tướng quân là con trai của cụ Nghe cụ bị bắt ở đây Ý muốn đầu hàng sở Để cho hai mẹ con được trông thấy nhau Vì chưa biết thiệt hư lẽ nào Nên sai tôi sang đây mà dò xét Nếu lòng cụ muốn thấy mặt Vương Lăng Thì xin viết thư cho tôi đem về Tất Vương Lăng sẽ sang đây ngay Vương mẫu trợn mắt rồi nói Nói vậy là nghĩa lý gì? Còn ta đem thân ra phò hán vương Là một bậc hoàng nhân đại độ Đó là chính nghĩa rồi Nhờ ông bảo với nó Hãy nhớ đến chữ hiếu Thì phải dốc lòng diệt sở mà lập công Già này dẫu chết cũng an thân Dứt lời bà ta chụp lấy thanh gương Đâm mạnh vào trong cổ của mình Thuốc tông thông thét kinh Toàn chạy tới để đỡ tay Thì bà ta đã nhào xuống đất tắt thở Khắp tướng sĩ Ai trông thấy cũng thương xót. Cảm cảnh ấy người ta có khen vương mẫu Thương con chẳng kể tấm thân già, tình nước trọn hơn chút nghĩ nhà. Nhà mẹ Vương Lang nên sự nghiệp, khí thi muôn thở vẫn chưa nhòa. Bà mẹ Vương Lang chết rồi, dầu có bầm thay cũng chẳng có ít gì, chỉ nung thêm lòng căm thù của Vương Lang. Xin bệ hạ hãy sai quân đem thay Vương Mẫu về huyễn bái, mài tán tự tế để mua lòng Vương Lang thì hơn. Hàn Vương khen phải truyền lệnh khâm liệm thi thể của vương mẫu, đưa về bái quận chôn cất, rồi đòi thúc Tông Thông vào nói, ngươi về nói với hắn vương và vương lăng, hãy mau mau mở cửa ra đầu hàng, nếu không ta sẽ đem quân đến phá Hoành Dương như là bình địa.